các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một cái bãi gì đó bê bết đang nằm ở giữa chân mình trên sàn nhà ở trong đó có hai con mắt đang đảo đảo nhìn ngay dưới váy của mình mà mình chính là đang dẫm lên trên vai của cái đầu hình đó nhìn thấy du như văn đã phát hiện cái đầu rách nát ở trên sàn nhà kia là một nụ cười bê bết ấy cô khoẻ không À, cô em đồ gen tức khắc tiếng kêu thảm thiết của du như văn vang, vang lên sau đó nàng lấy hết sức lực toàn thân dẫm mạnh đến cái đầu be bết ở trên sàn rồi không nói hai lời nàng lao thẳng đến phòng bệnh của bạch tử cống chương hai mươi kỳ ba quỷ. này này mỹ nhân Nàng đừng có chạy Mỹ nhân <cười> Nhìn thấy Du Như Văn muốn chạy Nam quỷ đang ở trên mặt đất Như cái bóng cũng không vội bấy giờ mới từ từ trồi lên Nhìn phương hướng Du Như Văn bỏ chạy Hắn cười cười, <cười> Mỹ nhân Nàng không thoát được đâu Ta thích cái quần ren của nàng. <cười> <cười> Tiếng bước chân rồn rập ở hành lang vang lên. Dù như văn vô cùng hối hận. Mình hôm nay làm sao lại đi giày cao gót? Bởi vì đi giày cao gót, nàng không thể chạy nhanh được. Trong lúc chạy trốn, dù như văn khẩn trương vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Phát hiện, nam quỷ kia cũng không có đuổi theo. Thế nhưng, nàng cũng không vì thế mà thả lòng. Nhanh lên, đi ra phía trước, qua phải là đến thang máy, nhanh lên. Trong lòng của Du Như Văn thầm la hét, chỉ cần vào được thang máy là nàng sẽ rất nhanh đi xuống đến lầu 6 tìm bạch tử cống. Thế nhưng ngay khi Du Như Văn đi đến chỗ ngoặt, vừa muốn đi vào bên trong, cái đầu bè bét kia lại chui ra. Mỹ Nhân... Tại sao nàng chậm như vậy? Cái đầu rách nát này lại chính là con quỷ kia. Du Như Văn bị con quỷ này dọa sợ đến mức thất sắc. Cả người run lẩy bẩy. Nàng há mồm ra hét lên một tiếng đến chói tai. Đúng lúc này một bàn tay từ sau lưng của Du Như Văn duỗi ra bịt kín miệng nàng. Du Như Văn cảm thấy miệng của mình bị bịt kín. Ngay sau đó là ở bụng dưới nóng lên. Cả người phiêu phiêu. Trong lúc nàng khôi phục lại tinh thần, nàng nhận ra là nam quỷ kia và nàng đã kéo giãn khoảng cách đến bảy tám mét. Sao lại thế này? Ý? Dù như văn tất khắc, bất thình lình, giật mình, ngây ngốc. Thời điểm nàng khôi phục lại thì phát giác, mình đã bị người ta ôm ở trong ngực. Mà người này lại là một người đàn ông. Dù như văn liều mạng dễ dộ, muốn tránh khỏi người này, nhưng đúng lúc ấy, Ở bên tai của nàng một âm thanh quen thuộc vang lên Sau đó Cái tay đang bịt miệng của nàng cũng từ từ lới lỏng ra du Là tôi đó Nghe thấy âm thanh quen thuộc Du như văn sừng sốt Bạch Tiên Sinh Là anh sao Nàng quay đầu phát hiện ra Người ôm mình lại chính là Bạch Tử Cống Vừa nhìn thấy Bạch Tử Cống Nàng giống như là tìm được người dựa dẫm liền thở phào nhẹ nhõm Mà lúc này nàng nhận ra Mình đang nép trong ngực của Bạch Tử Cống. Cùng lúc đó, một cỗ trí dương chi khí từ trong người của Bạch Tử Cống truyền ra. Ngay tức khắc, Du Như Văn xoát một tiếng đỏ bừng cả mặt. Khuôn mặt của nàng đỏ như quả táo, trông vô cùng xinh đẹp mê người. Nhìn bộ dáng của Du Như Văn, Bạch Tử Cống nhất thời thất thần. Trong khi hắn đang thất thần, thì tên nam quỷ ở đối diện lại lên cơn giận dữ tên hỗn đảm người dám cướp con mồi của ta ta cho người đi tìm chết nam quỷ nổi giận gầm lên một tiếng liền hung hăng trợn mắt nhìn bạch tử cống thế nhưng chẳng có cái nhưng nào cả bạch tử cống nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam quỷ trong mắt đầy ý cười mới chỉ là một tiểu quỷ linh chưa đầy hai ngày lại còn muốn khống chế mình này mày bị điên hay sao chứ mà nam quỷ kia thật sự là có chút không tin nổi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net